Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 529, thiên tử tam kiếm, rống, không cần. Ngọc Đỉnh hai mắt mơ hồ, nhìn xem sư huyên của mình sư để chết đi, còn có chính mình sư chất tất cả đều diệt vong trong lúc nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét hỗn nguyên chi cảnh sát cơ vô cùng kinh khủng, bọn hắn tối đa cũng chính là đại la kim tiên chi cảnh, làm sao có thể đủ ngăn cản. Siêm giáo bên trong cũng vẹn vẹn Ngọc đỉnh cùng Dương Tiến còn sống. Trong đó bởi vì Dương Tiến dung hòa thủy chi ma thần huyết nhục, vì vậy nhục thân cường hoành ngăn cản chủ vương sát cơ. Ngọc đỉnh vốn chính là bàn cổ răng diễn hóa Ngọc Thạch diễn hóa. Vì vậy nhục thân cường hoành cũng không có một tia bị sát cơ chém giết. Đạo giáo nơi này, tử thương vô số. Lão tử đồ đệ, vẹn vẹn nhân tộc Huyền Đô không có chết đi, mặt khác tất cả đều bị diệt sát. Hỗn nguyên chi cảnh khủng bố như vậy, có ở nhân gian càng là như vậy, nơi này bị cửu châu kép giới áp chế, chủ vương ngược lại có thể phát huy ra siêu việt hỗn nguyên nhất trọng thiên thực lực. Trong lúc nhất thời Tam giáo hủy diệt, lão tử ba người mặt đỏ tới mang tay, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú chủ vương. Nguyên thủy thiên tôn gào thét, Chủ vương, bản tỏa không giết ngươi, làm bậy tam thanh. Cầu hận, vô cùng cầu hận. Đệ tử bị diệt sát, đạo thống cũng trong nháy mắt hủy diệt. Đây là cỡ nào đả kích, đây là cỡ nào cầu hận. Chủ vương vẫn như cũ cười lạnh đạp trên hư không, như là một cách hoàng giả trấn áp nhân gian. Chém giết quân đội đình chỉ chém giết, hoặc là nói hoàng phi hổ hạ lệnh đình chỉ đồ sát. Chủ vương xuất hiện, hiện ra nửa bước hốn nguyên thời điểm, những này quân đội vẫn như cũ sĩ khí đại giảm, không dám tùy tiện xuất thủ. Bây giờ chủ vương tiến vào hốn nguyên chi cảnh thương triều quân đội sĩ khí như hồng tần triều cùng chu triều sĩ khí không ngừng giảm xuống. Chủ vương vậy mà chứng đảo hốn nguyên chúng ta nhân tộc cũng có được hốn nguyên cường giả. Đây là chủ vương chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng lời nói xuất hiện, truyền vang tam quân. Chu triều nơi này đã hai đầu gối quỳ xuống đất, không cam lòng tùy tiện lên tiếng. Cơ phát chết rồi, bọn hắn trong quân đoàn tiên nhân cũng tất cả đều chết rồi. Khương Tử Nha thở dài. Vô lực hồi thiên. Khương Tử Nha tại biết được chủ vương là nửa bước hốn nguyên thời điểm cũng không dám tin. Hiện tại chứng đáo hốn nguyên càng là cảm giác mình tồn tại trong lúc ngủ mơ. Chính mình hoàn toàn chính là một cái tôm tép nhãi nhép cơ phát đoán chừng ngay cả thằng hề cũng không bằng. Doanh chính thở dài. Thua thua rất triệt để. Bạch khởi. Bệ hạ. Chúng ta bại bởi không phải cương triều. Bại bởi chính là chỗ vương một người. Doanh chính cười lạnh, nói. Thua chính là thua. Chúng ta mấy cách hay là tuân theo hình thiên đại vu đề nhị tiến về thiên đình tu luyện. Nếu ta tại quốc gia bại bởi chỗ vương, ta ngay tại trên tu vi thắng qua hắn. Ánh mắt kiên định nhìn về phía chỗ vương. Lại phát hiện chủ vương cũng nhìn về phía hắn. Liếc nhau chủ vương lần nữa nhìn về phía xa xa chín người. chín người trên không chính là không đồng ấm chủ vương tay áo hất lên, không đồng ấm bay thẳng tới. chín người sắc mặt đỏ lên, mang theo dữ tợn. Bọn hắn biết được, nếu như chủ vương tại thôn phể khí vận, bọn hắn thật sự là không có biện pháp. Lão tử gào thét Bay trận. Không phải vậy chúng ta đều phải chết Thái thanh Được Chúng ta bản nguyên giống nhau Lại có thể diễn hóa âm dương Ba chúng ta thánh cùng tam thanh diễn hóa ảnh hưởng Tại bố trí xuống thiên địa nhân đại trận Triệu hoán bàn cẩu nguyên thần Lão tử nhẹ gật đầu Truyền thừa của bọn hắn bên trong một mực Có thiên địa nhân đại trận này Có thể dựa vào tam thanh nguyên thần Triệu hoán bàn cẩu nguyên thần Đáng tiếc tam thanh còn không có xuất thí Liền bị lăng thiên nuốt chửng lấy một bộ phận, vì vậy bọn hắn một mực không có cơ hội thi triển đại trận này. Hiện tại bọn hắn bản nguyên hóa thành tam thánh, sáu người hợp tác triệu hoán bàn cổ nguyên thần tự nhiên dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, sáu người sen lẫn chậm rãi diễn hóa kinh khủng nguyên thần. Tam hoàng sắc mặt ngưng trọng, phi phàm nói. Chủ vương là chúng ta nhân tộc, nhưng là con đường chứng đạo. Không sợ hãi, chúng ta cũng bày trận tam hoàng đại trận. Kiếm tôn nghe vậy, nói, tốt. Hạn bạc cười lạnh. Ba người chúng ta diễn hóa tam hoàng đại trận triệu hoán hoàng giả nhục thân có thể dung hóa bàn cẩu nguyên thần. Đây cũng là một trận chiến đi. Nương theo lời nói, chín người chậm rãi giao hòa, diễn hóa một tôn kinh khủng đại trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian linh khí chậm rãi bị thôn phệ, Lúc đầu bị lăng thiên phong tỏa, sẽ không tăng trưởng sẽ chỉ giảm bớt linh khí, nương theo chủ vương đột phá đã tiêu hao một nửa. Hiện tại diễn hóa đại trận, lần nữa tiêu hao một nửa. Toàn bộ nhân gian đều không có bao nhiêu linh khí, đã tiến vào mạt pháp thời đại. Bất quá bây giờ linh khí biến mất thì như thế nào? Sẽ chú ý những này đâu? Hiện tại tất cả mọi người chú ý trong lúc này đại chiến chủ vương cùng chín cây nửa bước hỗn nguyên đại chiến. Rống. Đã thấy tam hoàng diễn hóa đại trận, lấy hoàng giả khí tức tương dung, lấy thiên địa nhân tam tài đại trận diễn hóa, hình thành một tôn kinh khủng hoàng giả chân thân. Tam thanh cùng tam thánh diễn hóa, hình thành một tôn kinh khủng nguyên thần. Cái này nguyên thần là bàn cổ bộ dáng. Giót vào hoàng giả chân thân, sau đó bắn ra khí tức kinh khủng, phát ra gào thép oanh minh. Nương theo oanh minh, một thanh to lớn diều xuất hiện. Chủ vương cười khẽ. Đại trận sao? Khí tức này đã đi tới hốn nguyên chi cảnh. Tam thanh cùng tam thánh lấy tam tài đại trận diễn hóa nguyên thần, tam hoàng lấy tam tài đại trận diễn hóa nhục thân. Một cách đánh cho nội nhân người đều biết tam tài đại trận đi vào trong tay các ngươi thật sự là không tầm thường. Chủ vương nhẹ nói lấy, lập tức nương theo kiếm díp thanh âm. Chủ vương rút ra một thanh kiếm, đây là một thanh đen kịch thần kiếm, phát ra hoàng giả khí tức. Đột nhiên chủ vương nói. Từ hồng hoang nhân tộc xuất hiện trên trời rơi xuống công đức, dẫn sắt cổ thiên tức những nương theo huyền hoàng chi khí. Diễn hóa ba thanh thần kiếm Thứ nhất Thiên tử kiếm ẩn chứa hoàng giả khí tức Thứ hai Chư hầu kiếm ẩn chứa chư hầu khí tức Thứ ba Thứ dân kiếm bình thường chi kiếm Bản đế đã từng tìm tới tam kiếm Lại phát hiện tam kiếm Có tấn thăng năng lực Có thể nương theo chủ nhân cường đại Mà cường đại Thứ dân kiếm rơi xuống một cường giả Trong tay liền sẽ hóa thành cường giả Chi kiếm Nếu như thứ dân hóa thành đế hoàng, liền có thể tiến hóa hình thành thiên tử kiếm. Bản đế đem tam kiếm lấy ra, cái này thứ dân kiếm mang đến chu triều bị bá ập khảo thu hoạch, cuối cùng rơi xuống cơ phát trong tay. Chư hầu kiếm mang đến tần triều bị doanh chính thu hoạch được. Bây giờ, ba thanh kiếm hội tụ đều diễn hóa hình thành thiên tử kiếm. Hôm nay tam kiếm hợp nhất, diễn hóa vô thượng thần kiếm, tên là Hoàng giả kiếm. Lời nói rơi xuống, doanh chính lòng bàn tay thần kiếm ông ông đua tiếng. Doanh chính hai mắt mang theo lửa giận, nhìn chăm chú ông ông tác hưởng thần kiếm. Chủ vương tốt một cái chủ vương. Vậy mà sớm tính toán ta, cái này thất tinh kiếm là ta vô ý tìm tới cùng với ta từng bước một trưởng thành. Mỗi một lần muốn đổi kiếm thời điểm, lại phát hiện cái này thần kiếm vậy mà không ngừng trưởng thành. Ta coi là đây là thượng thiên cho ta thần binh, cũng là ta trưởng thành chứng minh. Bây giờ mới biết, cái này lại là trụ vương tính toán. Để bản đế lấy long khí tầm bổ thần kiếm, diễn hóa ngươi thần binh. Tốt một cái trụ vương. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org Chương 530 Sơ kiếm chiến cổ thánh Doanh chính nghĩ không ra, mình bị được rồi. Từ thân long khí tầm bổ thần kiếm thất tinh kiếm, lại là chủ vương. Bài Tranh Doanh chính khống chế không nổi, kinh khủng thần kiếm lao ra, ở trong hư không vỡ nát sát ngoài, diễn hóa một thanh thần long, phóng tới chủ vương thần kiếm. Cơ phát nơi này thần kiếm càng lại như vậy, vỡ nát ra, hóa thành thần long phóng tới chùa vương đen kịt thần kiếm tại dung nhập thần long đằng sau trong nháy mắt hóa thành hắc kim sắc nói chuyện phiếm hắc kim sắc ma long chậm rãi du đẵng phát ra khí tức khủng bố đột nhiên chủ vương giơ lên hoàng giả kiếm hướng về nơi xa đánh tới đã thấy hoàng giả kiếm gào thét ầm ầm truyền đến long khiếu thanh âm truyền vang cẩu tiêu Một đạo hùng vĩ kiếm mang, lôi cuốn khủng bố đế hoàng chi khí, cùng khí vận thẳng hướng xa xa đế hoàng chân thân. Đế hoàng chân thân cũng là không phục, giống to. Diều đến. Đã thấy đế hoàng chân thân đối với tay phải diều nhẹ nhàng một vòng, lập tức hiện ra ba kiện chí bảo. hỗn độn trung thái cực đồ, bàn cổ phiên. Cái này ba kiện chí bảo xuất hiện, diều càng là khủng bố. Lập tức một búa chém trừ bỏ, hướng về kiếm mang đánh tới. Oanh! Thanh âm oanh minh truyền vang, toàn bộ hư không oanh minh, khí tức quay cuồng hư không vỡ vụn. Nếu như không phải có đại trận thủ hộ, đoán chừng hiện tại triều ca đều bị san thành bình địa. Chủ vương cười to, sau đó dậm chân tiến lên, hoàng giả kiếm bí mật mang theo to lớn kiếm cương dết ra ngoài kinh khủng. Kiếm cương mang theo một loại dứ tờn hoàng giả khí tức. Hoàng giả chân thân cảm nhận được cỗ này vô cùng cường hoàng binh phong khí tức đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, sau đó giống to, chém. Hai tay dơ lên, khủng bố diều giết đi qua. Mặc dù bắn ra màu hỗn độn quang mang, sắc bén phủ quang diễn hóa quang mang cùng kiếm quang va chạm đứng lên. Tranh phong tương đối, vậy mà tương xứng. Vô số người sợ hãi thán phục. Cái này diều thế nhưng là ba kiện tiên thiên trí bảo dung hòa hình thành diều. Chủ vương thần kiếm cố nhiên thần kỳ, nhưng là so sánh tiên thiên trí bảo vẫn còn có chút trinh lệch đi. Ai biết cả hai tương giao lại là thế lực ngang nhau. Oanh! Nương theo nghĩ ra, khí tức kinh khủng truyền đến oanh minh bảo tạc thanh âm. Đã thấy tiếng vang ngập trời oanh minh đại lượng màu vàng màu hỗn đồn thần quang từ hai thanh thần binh giao phong chỗ nở rộ tại cách này trên trời cao lộng lấy sáng chói chi cảnh lói lên liền biến mất tiếp theo chính là cuồn cuộn đảo âm vô tận cường hoành dư ba bốn phía ca hơi o a cơ hơi tán ra chủ vương hoàng giả chân thân vị trí bốn bề ngàn dặm bên trong vô tận sơn loan tại hai vị cường giả tuyệt thế lực lượng kinh khủng phía dưới hóa thành khói bụi tan biến cả hai từ triều ca giết tới hoàng hà, từ hoàng hà giết tới đỉnh núi gôn lôn. trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng phủ quang lập lòe đơn giản làm cho cả thiên địa xé nát một dạng. đế hoàng chân thân truyền đến gào thét. thật mạnh, bất quá chúa vương ngươi nhất định sẽ chết. chúa vương cười lạnh, chiến ý dâng cao. ngươi cũng rất mạnh, nhưng là chết là ngươi lập tức chổ vương cùng đế hoàng chân thân lại lần nữa chém giết trùng thiên phía trên vậy mà siêu việt cẩu châu kết giới tại cách này hồng hoang trên trời cao chém giết cả hai tất cả xính thủ đoạn triển khai kịch liệt hung mãnh đối chiến đế hoàng chân thân là tam hoàng tam thanh tam thánh dung hòa thiên địa nhân đại trận diễn hóa tồn tại tuyệt đối có hốn nguyên chi cảnh càng là có chín người chiêu thức còn có thần thông vô cùng kinh khủng chủ vương nơi này cũng là không giả, một thanh hoàng giả kiếm càng là thôn phệ La hầu toàn bộ. Biết được La hầu tất cả thần thông, tất cả kinh nghiệm. Vì vậy, chém giết khó phân thắng bại. Nương theo chém giết, nhất thời khó phân thắng bại. Thiên đình, giao trì bên trong. Nữ oa nói: "Bây giờ Tam Thanh, Tam Hoàng, Tam Thánh, hết thảy chín người diễn hóa Tam Tài đại trận." hiện tại khí tức tương dung hẳn là có thể đủ thỏa mãn yêu cầu. Lăng Thiên im lặng gật đầu trong lòng hiện ra một vòng lạnh nhạt. Chính mình ba cái hóa thân nhất định thôn phệ tam thanh, không phải vậy bản nguyên không đủ, vẹn vẹn dựa vào vạn khí chi mẫu cuối cùng không đủ viên mãn. Thôn phệ tam thanh bản nguyên nghĩ đến liền có thể tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Bây giờ diễn hóa tam tài đại trận. Khí tức lẫn nhau giao hòa, thôn phệ thời điểm cũng sẽ không xuất hiện nửa điểm ngăn cách. Tam hoàng thì là khác biệt, tại chém giết này bên trong cũng coi là kích phát nội tâm hồi lâu chưa từng xuất hiện nhiệt huyết. Lăng Thiên nhìn chăm chú hạ giới, tinh tế quan sát trận chiến này. Nữ hoa các nàng đã biết, hoặc là nói Lăng Thiên không có dấu giương các nàng. Từ khi lăng thiên nghĩ thông suốt, tại cách này trong hồng hoang đối với mình có uy hiếp vẹn vẹn ba cách tồn tại. Thứ nhất chính là bàn vương, thứ hai chính là thiên đạo, thứ ba chính là nói. Đáng tiếc hiện tại địa đạo bị lăng thiên khống chế tám thành, thiên đạo bị lăng thiên khống chế năm thành. Liền xem như bàn vương cũng bị thiên địa đại trận phong ấn. Cố nhiên bàn vương có thể đem hai thành thực lực bắn ra đến trong hồng hoang cho Lăng Thiên mang đến một chút phiền toái nhỏ. Nhưng là những phiền toái này đối với Lăng Thiên tới nói không tính là gì. Vì vậy toàn bộ trong hồng hoang đều là toàn vô cùng. Lăng Thiên cũng yên tâm đem nữ nhân của mình tỉnh lại để các nàng sinh hoạt tại giao trì bên trong. Lấy tiền bí mật. Bài kế hoạch hiện tại cũng không có dấu riêng các nàng. Trừ bỏ lăng thiên cảm giác không cần thiết dấu riêng các nàng còn có cái này lăng thiên tự tin có thể giải quyết hết thầy. Lăng thiên mỉm cười, nhìn chăm chú phía dưới chém giết trong lời nói nói ra. Vọng thư, những ngày này thương hải các nàng tu luyện như thế nào? Thiên long thế giới thương hải các nàng đều bị vọng thư lấy tiên thiên nguyệt quý thổ tạo nên tiên thiên thần linh, sau đó lại đi tu luyện. Những ngày này hẳn là có chút thu hoạch. Vọng thư ngầm lấy cười. Hiệu quả không tệ các nàng đều là kinh lịch không ít lịch luyện. Lập tức mấy người nói chuyện phiếm, phía dưới chiến đấu cũng sắp phần cuối. Oanh! Chủ vương cùng đế hoàng chân thân kiếm diều va chạm truyền đến oanh minh bảo tạc thanh âm. Lập tức chủ vương một kiện hoàng thiếu nổ bắn ra vô số thần quang, đế hoàng chân thân cũng là chém ra kinh khủng phủ quang trong lúc nhất thời bốn phía diễn hóa hư không kinh khủng dư ba để bốn phía sụp đổ chủ vương giữ tễn cười một tiếng xóa đi khóe miệng máu tươi vẹn vẹn như vậy đây chính là thực lực của các ngươi sao chủ vương ngươi làm sao có những pháp lực này ngươi vẹn vẹn hốn nguyên nhất trọng thiên trong lời nói truyền đến chín người gào thét chín người diễn hóa đại trận cảm giác hẳn là tùy tiện giết chết chủ vương Biết chủ vương càng đánh càng hăng căn bản không e ngại bất luận cái gì chém giết. Chủ vương cười to chỉ vào không đồng ấm. Nhân tộc khí vẫn không cần bản tỏa liền bất tử bất diệt. Khí vẫn tương trợ các ngươi giết không được ta. Lập tức chủ vương lại là một đạo rồng lớn kiếm mang chém trừ bỏ. Đế hoàng chân thân hơi biến sắc mặt. Sau đó chém ra một búa. Oanh! Bảo tạc oanh minh, đế hoàng chân thân siêu đột nhiên hóa thành thái cực độ, lập tức hất lên, âm dương nhị khí diễn hóa kiếm quang dết đi qua. Chủ vương cười lạnh, không sợ chút nào. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 531. Ngự thiên hiển. Âm dương thái cực, không đáng giá nhắc tới. Chủ vương dứt lời, đầu ngón tay bắn ra một vòng kiếm quang, lập tức nói. Kiếm đạo vĩnh xương. Đã thấy kiếm khí tung hoành ba mươi, nhìn trượng, diễn dịch vô số kiếm đạo văn minh. Trong đó bao hàm kiếm này lai lịch, bao hàm kiếm đi qua, bao hàm kiếm tương lai. Tung hoành kiếm quang, để thương thiên đột biến trong nháy mắt chặt đứt âm dương thái cực lập tức thẳng hướng xa xa đế hoàng chân thân. bất quá một cây màu hỗn đồn cờ xí xuất hiện nhẹ nhàng lay động, lập tức hóa thành hỗn đồn kiếm khí. bàn cổ phiên diễn hóa hỗn đồn kiếm khí thôn phệ linh khí trong nháy mắt hóa thành kinh khủng ngàn vạn trượng tranh kiếm khí trùng kích truyền đến đua tiếng thanh âm, kiếm quang sáng chói, không ngừng trùng kích. chủ vương giơ lên hoàng giả kiếm. Lần nữa dếp đi qua, xa xa đế hoàng chân thân thì là dơ lên một tôn màu vàng chuông đồng, hướng về chỗ vương rơi đi. Oanh! Đây là hỗn độn chung, diễn hóa sóng âm dẫn bảo hư không. Ba kiện chí bảo, dung hóa uy nhất diễn hóa bàn cổ phủ cường hoành vô cùng. Đáng tiếc bàn cổ phủ, vẹn vẹn chém ra phủ quang. So sánh ba kiện chí bảo năng lực, vẫn còn có chút chinh lệch. Chuông vang này rơi xuống, dẫn bảo hư không, hướng về phía chủ vương quý áp. Chủ vương sắc mặt biến hóa, đây chính là kinh khủng hốn độn chung. Ba kiện trí bảo bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại cũng không phải tốt như vậy đối phó. Chủ vương toàn thân khí tức mãnh liệt, giống to. Hoàng giả tam đạo. Oanh minh đua tiếng, nương theo chủ vương gào thét hiện ra. Đã thấy sau lưng của hắn dâng lên ba đạo to lớn kiếm quang. Kim quang này chính là vừa rồi ba thanh thiên tử kiếm. Ba thanh kiếm bốc lên, riêng phần mình chảy xuôi hoàng giả khí tức phi phàm vô cùng. Tranh. Chủ vương quanh thân long khí chảy xuôi đối với xa xa hỗn độn trung một chỉ. Đã thấy ba đạo khủng bố kiếm quang trực tiếp hướng về nơi xa đánh tới. Oanh. Một kiếm chém vỡ sóng âm, rơi xuống hỗn độn trung phía trên truyền đến oanh minh bảo tạc dẫn tới hỗn độn chung oanh minh. bất quá hỗn độn chung vô luận là công kích hay là phòng ngự đều là nhất đẳng tồn tại. hỗn độn chung tiếp tục đánh tới, bất quá hạ một đạo kiếm quang cũng một kiếm vọt tới. oanh. hỗn độn chung lần nữa truyền vang oanh minh bị đạo kiếm quang này ngăn trở triệt để đình chỉ tiếp tục trùng kích. còn sót lại kiếm quang hướng về đế hoàng chân thân đánh tới. Đế Hoàng chân thân hiện ra một vòng dữ tợn đối với kiếm quang chính là một quyền là đánh tới. Tranh, Hoàng giả kiếm vô cùng sắc bén, dưới một kiếm ầm ầm bổ ra Đế Hoàng chân thân sát ngoài, hiện ra trong đó chín cái diễn hóa trận pháp người. Chủ Vương phun ra một ngụm chọc khí, nói: Bản tôn đại trận đã phá giải, ngươi có thể xuất hiện. Chủ vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mới vừa tiến vào hốn nguyên chi cảnh, liền đối mặt chín cách nửa bước hốn nguyên. Cố nhiên hốn nguyên chi cảnh xa xa siêu việt nửa bước hốn nguyên, nhưng là chín người diễn hóa trận pháp vô cùng kinh khủng, so sánh chủ vương căn bản tương xứng càng là có ba kiện tiên thiên trí bảo. Nếu như không phải chủ vương vừa mới thôn phệ la hầu, ẩm chứa la hầu hết thảy, căn bản khó mà chống đỡ được. Bất quá rời đi nhân tộc cửu châu, mất đi kết giới áp chế, tam thanh khôi phục thánh nhân thực lực. Cách này khiến chủ vương càng là khó có thể đối phó, nếu như không phải bắt đầu dùng lúc trước lăng thiên ở trong cơ thể mình lưu lại năng lượng, đoán chừng hiện tại đã thất bại. Phun ra một ngụm máu tươi chủ vương nhìn chăm chú thương thiên. Một màn dự dị này, cái kia xa xa chín người cũng tán đi vừa rồi một kiếm đem bọn hắn đại trận cho chặt đứt kinh khủng đại trận giải thể tam hoàng đứng tại hư không cảm thụ trên nắm tay hiện ra vết kiếm tam thanh sắc mặt trắng bệch tam thánh sắc mặt rung động chín người đều là không dám tin chủ vương vậy mà cường đại như thế loại người này tồn tại nhân gian có thể đối phó chứng đạo hỗn nguyên đằng sau bất tử bất diệt nhân gian từ đó vẹn vẹn thương triều một cách triều đại lão tử nói chủ vương Bần đạo bại bất quá đạo giáo hủy diệt sự tình Bần đạo sớm muộn sẽ đến đây trả thù đạo thống bị diệt coi như xong nhưng là đệ tử thân truyền vẹn vẹn còn lại huyền đô một người cách này làm sao không để lão tử nổi giận đáng tiếc lão tử biết được chính mình không phải chủ vương đối thủ chí ít bây giờ không phải là Thông thiên cũng là tràn ngập sát ý. Bản tỏa đệ tử tất cả đều bị ngươi chém giết, chúng ta cùng ngươi cầu hận không chết không thôi. Nguyên thủy cũng là như thế, dưới chứng đệ tử vẹn vẹn còn lại ngọc đỉnh còn có một cây đồ tôn dương tiền. Cây này khiến tam thanh có chút khóc không ra nước mắt, vô số tuế nguyệt bồi dưỡng đệ tử cứ như vậy không thấy. Liện tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm chủ vương cười lạnh các ngươi tam thanh rất có ý tứ, sắp chết đến nơi còn tại nói những này loạn thất bát tao lời nói, lời nói rơi xuống, liền tại bọn hắn chín người rung đồng thời điểm chổ vương ngửa mặt lên trời gào thét. bản tôn ta đã kích phát tiềm lực của bọn hắn, tam thanh cùng tam thánh hiện tại cũng đã bản nguyên tương liên. lời này rơi xuống thương thiên ầm ầm truyền đến gào thét. chín người đối mặt phi phàm nói. Bản tôn chủ vương bản tôn là, chẳng lẽ là, thái thanh đạo, khẳng định là bản tôn cũng vẻn vẹn hắn có thể làm cho chủ vương tốc độ như thế chứng đảo hỗn nguyên. Lão tử trợn mắt hút mồm, hoàn toàn không biết như thế nào kể ra. Đây là tình huống như thế nào, cái này chủ vương cũng là lăng thiên hóa thân, cái này tam hoàng cũng là lăng thiên hóa thân, cái này tam thánh cũng là lăng thiên hóa thân. Nhưng là mấy người chém giết làm cái gì còn có chính mình cùng tam thánh bản nguyên tương liên là tình huống như thế nào? Nghĩ tới đây, lão tử cảm giác mình giống như bị gài bẫy. Thông thiên nói, không tốt. Tam tại đại trận là thiên địa nhân tam giả dáng tươi cười, chúng ta cùng tam thánh vốn chính là bản nguyên thân cận tại đại trận đằng sau chính là tương liên. Đây là muốn Tam Thánh thôn phệ chúng ta, tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh sao? Nguyên Thủy hãi nhiên, pháp lực cổ động, liền muốn rời khỏi nơi này. Đột nhiên, khí tức kinh khủng ráng lâm. Đã thấy Thương Thiên phía trên đứng đấy một người, cách này mặt người sắc lạnh nhạt, hai tay đặt sau lưng, tựa như đao khắc họa đồng dạng khuôn mặt, chậm rãi chảy xuôi lạnh nhạt. Tam Thanh bên trong, bản tỏa vẻn vẻn nhìn chúng thông thiên một cái. Không sai, không sai. Nhàn nhạt lời nói truyền đến, mười người tất cả đều là nhìn qua. Chủ vương nói. Bản tôn, lần này ta xem như hoàn thành nhiệm vụ, lần tiếp theo liền không nói được rồi. Vừa rồi hoàn toàn chính là áp chủ bài đều, nếu như ngươi tải muộn một chút, ta đoán chừng thật phải chết. Lăng thiên cười khẽ đạp trên bước chân đi tới. Tay áo hất lên. Sinh cơ bừng bừng chậm rãi hiện ra, lập tức hóa thành thanh phong rơi xuống chủ vương thể nội. Bị trọng thương chủ vương, chậm rãi khôi phục. Lăng thiên lập tức nhìn về phía còn lại 9 người, sau đó nói. Không sai, các ngươi trải qua chém giết, thể nội tiềm lực tất cả đều cho điều động, khí vận cũng đang lăn lộn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 532 Cơ hội cuối cùng Trong hồng hoang yên tĩnh im ắng Lăng Thiên xuất hiện để chém giết mấy người tất cả đều tỉnh táo Phi phàm nói Bản Tôn Cuối cùng là có ý tứ gì Thái Thanh cũng là hỏi thăm Nếu như nói lấy chiến đấu kích phát tiềm lực Cái này ta biết Quanh nằm, nhàn tu luyện để năng lượng trong cơ thể lâm vào bình ổn cơ hội đột phá cũng liền giảm xuống không ít. Du tẩu tại thời khắc sinh tử cũng là dễ dàng nhất đột phá thời điểm. Bản tôn để cho chúng ta kinh lịch loại này chém giết chẳng lẽ cũng là bởi vì những này. Lăng thiên nhẹ gật đầu đối với không đồng ấm một chiêu. Lập tức không đồng ấm bay tới, không có nửa điểm sức phản kháng. Lăng Thiên đối với Tam Hoàng nói ra, nhân tộc khí vận nương theo chém giết mà khuấy động. Hiện tại ba người các ngươi thôn phệ khí vận đột phá hỗn nguyên chi cảnh, nếu như lúc này còn chưa thể đột phá, bản tòa liền sẽ đem bọn ngươi ba người thôn phệ lại lần nữa diễn hóa tam thi. Tam Hoàng sắc mặt sững sờ, nhìn xem rơi xuống trước mắt bọn hắn không đồng ứng. Cái này không đồng ứng là nhân tộc trí bảo tại nhân tộc xuất thế đằng sau liền một mực tại phi phàm trong tay, nương theo cùng yêu tộc chém giết, hội tụ nhân tộc khí vận. Nhưng là phi phàm biết được, nhân tộc khí vận sớm muộn sẽ trôi qua, liền đem không đồng ấm nương theo khí vận, diễn hóa chín kiện trí bảo. Hiện tại chín kiện trí bảo quy nhất ẩn chứa khí vận tuyệt đối không phải trước kia có thể so sánh. Cách này khuấy động khí vận, nếu như tài không thể đột phá tam thi hạn chế. Vậy thì thật là không lời có thể nói. Lăng thiên sẽ không bồi dưỡng phế vật, liền xem như chính mình tam thi cũng sống như vậy. Lúc trước lấy tiên thiên hoa sen bồi dưỡng tam thi đáng tiếc vẹn vẹn bồi dưỡng được ba cái nửa bước hốn nguyên. Lúc ấy lăng thiên cho rằng tiên thiên hoa sen hạn chế bọn hắn, bọn hắn không thể chứng đảo hốn nguyên. Vì vậy để bọn hắn bỏ qua hoa sen, sau đó hóa thành nhân tộc tam hoàng tính toán như thế, bọn hắn tại không thể chứng đảo hốn nguyên, lăng thiên thực sẽ từ bỏ trước mắt tam thi. sau khi thôn phệ một lần nữa chém ra tam thi. hiện tại tam hoàng nhìn chăm chú không đồng ý, hiện ra ánh mắt kiên định. lăng thiên tính toán như thế, nếu như bọn hắn còn không thể chứng đảo hốn nguyên, cái kia thật chính là phế vật. phi phàm nói, bản tôn lần này nhất định chứng đảo hốn nguyên. Lời nói rơi xuống, ba người ngồi xiếp bằng, vây quanh không đồng ấm. Trong lúc nhất thời, không đồng ấm bên trong phát ra ba đạo trùng thiên khí vận, sau đó xông vào tam hoàng thể nội Tam hoàng khí tức cũng không ngừng kéo lên tựa như sóng biển một dạng từng cơn sóng liên tiếp. Lăng thiên nhìn một chút, nói, hy vọng có thể thành công đi, dù sao tam thi hạn chế quá lớn. Nói xong quay người nhìn về phía xa xa thái thanh Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhàn nhạt lời nói Sau đó nghiền ngẫm nhìn xem tam thanh Tam thanh bên trong Lão tử thở dài Thì ra là thế Không sống vô số tuế nguyệt Ta còn tưởng rằng Lăng thiên tôn thượng đã quên chúng ta Không nghĩ tới thôn phệ chúng ta Tam thanh bản nguyên Hiện tại xem ra Lăng thiên tôn thượng hoàn toàn chính là để cho chúng ta trưởng thành tại thôn phệ. Lời nói này thê lương, mang theo không cam lòng càng là mang theo bi thương. Còn không có xuất thí, liền bị lăng thiên tìm tới, sau đó thôn phệ bản nguyên. Nếu như không phải là bị lăng thiên thôn phệ bản nguyên, có lẽ bọn hắn cũng không cần lấy vạn khí chi máu bổ sung bản nguyên, sau đó bị hồng quân lừa gạt trở thành thiên đạo khôi lỗi. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn tam thanh bi kịch cả đời hoàn toàn chính là lăng thiên hãm hại. Thật vất vả. Ổn một chút, cũng lập xuống tam giáo. Biết bọn hắn hay là chạy không thoát bị thôn phệ vận mệnh, bất quá lần này không phải lăng thiên thôn phệ, mà là tam thánh thôn phệ, cũng chính là lăng thiên ba thân thôn phệ. Lăng thiên nói, không tệ, các ngươi tam thanh bản nguyên, vốn chính là bản tỏa vật trong bàn tay hiện tại cần các ngươi liền bỏ ra hết thầy đi. Thái Thanh ba người hiện tại cũng rõ ràng, nguyên lai là Lăng Thiên tính toán là cái dạng này. bằng vào bọn hắn không ngừng tu luyện cùng nhân tộc khí vận, muốn đi vào hốn nguyên chi cảnh căn bản chính là vọng tưởng. nhân tộc khí vận đối với tam hoàng hiệu quả lớn nhất, đối với bọn hắn ba người hiệu quả không mạnh. nghĩ tới đây Thái Thanh nhìn về phía lão tử. Làm lăng thiên quá khứ thân Dung hòa chính là lão tử âm dương bản nguyên Vừa rồi đại trận Đã đem cả hai bản nguyên giao hòa Giờ khắc này Thái thanh thể nổi bốc lên Kinh khủng thôn phệ chi lực Lão tử muốn rời khỏi Đáng tiếc hai cái này hấp dẫn giao hội Cùng một chỗ Oanh Đã thấy lão tử cùng thái thanh dung hòa Hóa thành một cái âm dương song sắc cử đản Muốn chứng đáo hỗn nguyên liền cần hoàn chỉnh bản nguyên cũng không biết cách này thôn phệ thời điểm chiến thắng chính là quá hoàn trả là lão tử lăng thiên lập tức nhìn về phía thượng thanh cùng ngọc thanh hai người đều đã minh bạch thông thiên sắc mặt dữ tợn nói thôn phệ là tương đối ngươi liền không sợ chúng ta thôn phệ ngươi hóa thân lăng thiên tán thưởng cười một tiếng không tệ các ngươi tam thanh cũng có thể thôn phệ bản tỏa ba thân Nếu như các ngươi có thể thôn phệ, đó chính là các ngươi bản sự. Bất quá so sánh những này, các ngươi vô luận là cũng không có thể đào thoát khống chế của ta. Nói cách khác coi như ngươi thôn phệ thượng thanh, ngày sau cũng sẽ trở thành tương lai thân của ta. Thông thiên sắc mặt âm trầm tựa như có thể chảy nước. Bất quá kinh khủng thôn phệ chi lực đã hiện ra, thông thiên điều chỉnh tâm cảnh, chuẩn bị tại thôn phệ trong hội thắng qua thượng thanh. Lập tức liền thấy hai cái cừ đàn xuất hiện, chính là nguyên thủy cùng thông thiên. Thời điểm không lâu, chủ vương đã khôi phục, chậm rãi đi tới chủ vương nói ra. Bản tôn, lần này đã đạt tới cực hạn, có thể thành công hay không hay là nhìn vận mệnh đi vận mệnh là cái gì bản tọa chưa bao giờ tin vận mệnh liền xem như mình vận đại đạo cũng sẽ bị bản tọa khống chế lần này cũng coi là cơ hội tốt nhất nếu như không được còn rất cần chờ đợi đắt lâu lăng thiên tự lẩm bẩm không thể không nói nếu như lần này tam hoàng cũng không có thể tiến vào hốn nguyên chi cảnh đoán chừng cái này vĩnh sinh cũng không thể đột phá giới kia hạn tam thánh càng là như vậy Nếu như lần này thôn phệ tam thanh không có tiến vào hốn nguyên chi cảnh, mãi mãi thế cũng không thể tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Coi như bọn hắn bản bộ hốn nguyên có thể so với hốn nguyên chi cảnh. Nhưng là trinh lịch một bước, mãi mãi cũng là trinh lịch một bước. Lăng thiên rất rõ ràng, cách trinh lịch này to lớn. Lần này, nhân gian khí vận hội tụ một thể càng là sớm để doanh chính xuất thế. Có thể nói nhân tộc hiện tại khí vận là thời kỳ mạnh mẽ nhất, thậm chí là nơi xa nhân tộc khí vận đều không có cường hoàng như vậy. Trừ bỏ lần này khí vận chính là tam hoàng thời kỳ khí vận, nhưng là tam hoàng thời kỳ khí vận đã bị tam hoàng tụ lại, sau đó đột phá lần này giới hạn. Tam thánh nơi này cũng là như thế, Hồng quân bản nguyên bị thôn phệ, hiện tại thôn phệ tam thanh bản nguyên. Cũng là cuối cùng đột phá chi pháp. Thực sự không được, Lăng Thiên cũng không có địa phương tìm kiếm bàn cẩu nguyên thần. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 533 Chứng đáo hỗn nguyên. Thiên địa rung động, một cỗ năng lượng kinh khủng ầm ầm hiện ra. Lăng Thiên lạnh lùng khuôn mặt chậm rãi mang theo một vòng mỉm cười. Tam Hoàng Thành Công nhàn nhạt lời nói, tràn ngập một vòng may mắn. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng chờ tới bây giờ. Hội tụ nhân tộc vô số khí vận, thậm chí đem nhân tộc tư chất tu luyện tước đoạt, đem nhân tộc linh khí tước đoạt, dẫn tới kinh khủng khí vận bộc phát, mới đúc thành hiện tại Tam Hoàng xâm phá Tam thi hạn chế. Chủ vương nói, bản tôn Cái này thành công. Chủ vương là Lăng Thiên Hóa Thân, tự nhiên biết rõ tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh khó khăn. Làm Lăng Thiên Hóa Thân, bẩm sinh có được kinh khủng tu vi, nhưng là tương ứng cũng thu hoạch được một cái hạn chế. Cái này hạn chế chính là đến từ Lăng Thiên áp chế, Lăng Thiên cường đại thật sâu khắc họa tại nội tâm của bọn hắn, tại tăng thêm bản nguyên không đủ, bọn hắn khó mà chứng đạo Hỗn Nguyên. Một số thời khắc Bọn hắn còn không bằng một phàm nhân. Phàm nhân chỉ cần cố gắng tu luyện, vô luận tư chất kém, hay là không có tài nguyên, nhưng là bọn hắn có quý giá năng lực chính là không ngừng tăng lên tu vi. Nhưng là tam thi cố nhiên tư chất rất cao, có kinh khủng tài nguyên. Nhưng là đi vào nửa bước hỗn nguyên liền đình chỉ tăng lên bởi vì đây chính là bọn họ cuối cùng. Chủ vương cũng là cùng nhau đi tới biết được bước cuối cùng này thống khổ. Nếu như không phải lăng thiên vẹn vẹn đem đại đạo chém ra đi, mang theo mà ý chí của mình, mà không phải mang theo hồn phách của mình, không phải vậy chủ vương cũng là khó mà chứng đạo hốn nguyên. Nhất là chủ vương có la hầu cách này cường hoàng bản nguyên thôn phệ, vì vậy mới có thể tùy tiện chứng đạo hốn nguyên nghĩ tới đây chủ vương còn tại may mắn có la hầu cách này chỗ dựa có thể tùy tiện đột phá hỗn nguyên chi cảnh coi như thôn phệ cẩu chảo ma long không được không phải còn có cái này bạch hổ chủ có thể cho chủ vương thôn phệ bây giờ tam hoàng đột phá chủ vương thật đúng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi lắc lư khí tức hiện ra bị tức vẫn bao khỏa ba người ầm ầm tán phát khí tức vặn vẹo không gian oanh Oanh minh không ngừng kinh khủng linh khí bắt đầu hội tụ. Lăng thiên cười to. Cuối cùng thành công. Lập tức lăng thiên tay áo hất lên thương thiên tinh không rớt xuống kinh khủng linh khí tựa như biển động một dạng trùng trùng điệp điệp. Sau đó hướng về tam hoàng mánh liệt đi qua. Bất quá nương theo mánh liệt tất cả đều bị tam hoàng thôn phệ. Chứng đảo hỗn nguyên tiêu hao linh khí thế nhưng là không tầm thường đột nhiên nơi xa ba cái cự đản cũng tại thôn phế linh khí ầm ầm phát ra dữ tợn khí tức. Chu Vương nói: Bản tôn khí tức này có chút không đúng. Tam Thanh cũng thành công. Lăng Thiên nói: Con ngươi lập loè một vòng lạnh nhạt. Nói chính là Tam Thanh mà không phải Tam Thánh. Nói đến, Lăng Thiên ba trải qua qua lịch luyện quá ít hiện tại ba thân cùng tam thanh lẫn nhau thôn phệ thắng lợi cuối cùng nhất người lại là tam thanh không sai lăng thiên có thể cảm giác mình ba thân xuất hiện biến hóa cuối cùng bị tam thanh thôn phệ hiện tại tam thanh cũng hóa thành lăng thiên ba thân bất quá bọn hắn nội tâm tại phản kháng bọn hắn nguyên thần bên trong thiên đạo cũng tại phản kháng thiên đạo lúc đầu khống chế tam thanh hiện tại lăng thiên cũng khống chế tam thanh Thiên đạo tự nhiên không phục, đây là hắn khôi lỗi. Bất quá cảm nhận được Lăng Thiên khí tức thiên đạo cũng có chút trột dạ. Từ khi Lăng Thiên sẽ lấy trước nhục thân luyện hóa, hiện tại đã tiến vào Hỗn Nguyên Thập Trọng Thiên. Nhục thân Hỗn Nguyên Thập Trọng Thiên, Nguyên thần Hỗn Nguyên Thập Trọng Thiên. Dù sao Lăng Thiên ban đầu nhục thân ẩn chứa cái này Lăng Thiên tích lũy Hỗn đồn bản nguyên cùng bản cổ xương sống. Mà lăng thiên chính mình, lại đem bàn cổ chi tâm nuốt trưởng lấy, nhiều như vậy năng lượng điệp ra tự nhiên có thể tiến vào hỗn nguyên thập trọng thiên. So sánh những này, nguyên thần tăng lên càng là dễ dàng. Tại vĩnh sinh thế giới, lĩnh ngộ vĩnh sinh đại đạo, nguyên thần đã sớm thăng hoa. Nếu như không phải nhục thân hạn chế, nguyên thần hiện tại sớm đã là hỗn nguyên thập nhị trọng. Vì vậy, Thiên Đạo đối với Lăng Thiên càng phát ra sợ hãi. Một cường giả như thế, nó không dám đắc tội, nhất là khống chế Thiên Đạo năm thành Lăng Thiên. Tại trong khí tức này, Thiên Đạo cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Không có cách, không thể không nhượng bộ. Tam thanh quyền khống chế rơi xuống Lăng Thiên nơi này, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo tăng. Mất đi Thiên Đạo hạn chế, bọn hắn lúc đầu tư chất cuối cùng bộc phát. Những năm này lính ngộ tất cả đều tán phát ra Oanh Lão tử cử đản trong nháy mắt giả nức Sau đó truyền đến kinh khủng oanh minh Lão tử đứng tại linh khí bên trong thôn phệ vô tận linh khí Nói Bản tỏa lão tử hôm nay chứng đảo hỗn nguyên Lập tức lại là linh khí giảm mạnh Nguyên thủy đứng ra Bản tỏa nguyên thủy hôm nay chứng đảo hỗn nguyên Thông thiên cũng đứng ra So sánh lão tử cùng nguyên thủy thông thiên khí tức càng mạnh. Dù sao thông thiên bản nguyên thiếu thốn ít nhất, hiện tại càng là dung hòa thượng thanh bản nguyên, khí tức kinh khủng phóng thích trực tiếp tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên. Nơi xa tam hoàng khí tức cũng đang sôi trào đứng lên toàn bộ hồng hoang linh khí hóa thành thủy triều hướng về tam hoàng mãnh liệt. Một ngày này, bảy người chứng đảo hốn nguyên cần linh khí đơn giản muốn đem hồng hoang cho rút khô. Chủ vương cũng cảm giác cái này kinh khủng linh khí. Bản tôn, ta chứng đảo hốn nguyên đã đem trong hồng hoang linh khí rút ra không ít. Hiện tại 6 người cùng nhau chứng đảo hốn nguyên, cái này rút ra năng lượng càng là khủng bố. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem tinh không chảy xuôi linh khí, nói... Chu thiên tinh thần Viễn cổ 365 ngôi sao Hiện tại đã bị lăng thiên luyện hóa Nương theo lăng thiên điều khiển đấu chuyển tinh di Diễn hóa chu thiên tinh thần đại trận Đại trận xuất hiện tiếp dẫn linh khí tốc độ càng là khủng bố Giờ khắc này trong hỗn độn cũng hiện ra vòng xoáy Quấy vòng xoáy diễn hóa linh khí Hướng về phía hồng hoang vọt tới Linh khí này tựa như Minh Mông Hải Dương, liên tục không ngừng xông vào trong Hồng Hoang. Sáu người yên lặng tại linh khí trong Hải Dương, tăng lên đại đạo của chính mình, đem đại đạo kết nối vận mệnh Trường Hà. Giờ khắc này, thông thiên gào thét. Bản tỏa thông thiên, hôm nay chứng đạo hốn Nguyên. Lời nói truyền vang Hồng Hoang, dẫn tới Hồng Hoang một trận yên tĩnh. Chứng đạo hốn Nguyên cùng Thiên đạo thánh nhân sự khác biệt này toàn bộ hồng hoang cũng biết tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hôm nay diễn dịch sự tình để bọn hắn không biết làm sao hiện tại mới hiểu đây hết thảy đều là lăng thiên diễn dịch ngay tại tất cả mọi người rung đồng thời điểm lại là kinh khủng gào thét xuất hiện bản tỏa phi phàm nhân tộc thiên hoàng hôm nay chứng đạo hốn nguyên bản tỏa kiếm tôn nhân tộc địa hoàng hôm nay chứng đạo hốn nguyên bản tỏa hạn bạc nhân tộc nhân hoàng hôm nay chứng đảo hỗn nguyên tam hoàng cũng chứng đảo hỗn nguyên sáu cái hỗn nguyên chi cảnh tán phát khí tức giống như là thủy triều mãnh liệt lăng thiên ngậm lấy cười rất tốt rất tốt sáu người chứng đảo hỗn nguyên bản tỏa hỗn nguyên thập nhị trọng cũng sốt cục sáng lâm ánh mắt sắc bén sáu người mang theo từng vệt chờ mong sau đó nói Dung nhập bản tôn Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Điêu chuyện.org Chương 534 Tam thi quy nhất Trong hồng hoang kinh thiên đồng địa Vẹn vẹn một ngày Bảy người chứng đảo hỗn nguyên Chủ vương một cách nhân gian đế hoàng vậy mà tài mưu tính bên trong chứng đảo hỗn nguyên nhân tộc tam hoàng cũng tại khí phận bột phát bên trong chứng đảo hỗn nguyên tam thanh đau khổ chờ đợi vô số năm cuối cùng chứng đảo hỗn nguyên bất quá làm hết thảy người chủ đạo cũng chính là lăng thiên đang phát ra nhàn nhạt lời nói dung nhập bản tôn Cái này rất bình thường liền như là hồng hoang đại năng bên trong bọn hắn chặt đứt tam thi. Lại đem Tam Thi dung nhập trong cơ thể mình một dạng. Chém ra có thể tăng cường thực lực. Dung nhập bản tôn cũng có thể tăng cường thực lực. Tại thời điểm tất yếu, lại đem Tam Thi tỉnh lại. Có thể nói, đây là trong hồng hoang đều biết một loại phương pháp. Bây giờ lăng Thiên cũng nói ra dung hòa, Tam Hoàng cùng Tam Thanh thì là có chút dừng lại. Tam Hoàng biết được, lần này dung hòa lăng Thiên vừa mới chứng đạo hỗn nguyên thực lực liền không còn tồn tại. lúc trước tam hoàng hay là đài sen thời điểm tại thất bại đằng sau bị lăng thiên bài chuyển thế trùng sinh nhưng là tu vi của bọn hắn cũng bị lăng thiên lấy đi. cố nhiên để bọn hắn trùng tu bọn hắn cũng sẽ không để ý. bây giờ bọn hắn chứng đạo hỗn nguyên lại một lần nữa so lăng thiên lấy đi cái gọi là tu vi, cách này dù sao cũng hơi khó chịu. Bất quá khó chịu bên trong, tam hoàng trong nháy mắt làm ra lựa chọn Tam hoàng vốn chính là lăng thiên một bộ phận Hiện tại dung hóa bản tôn đương nhiên sẽ không phản kháng Vèn vèn một chút không bỏ, cũng trong nháy mắt biến mất Phi phàm đứng ra, nói Bản tôn, ta là của ngươi chấp niệm chi thi Hiện tại sắp dung nhập bản tôn, bất quá nhân tộc cuối cùng không bỏ xuống được Nếu lần này nhân tộc nổi tình tất cả đều bảo phát đi ra, vậy liền để bọn hắn quay trở lại bình thường đi. Lăng Thiên im lặng gật đầu, trong lòng tự nhiên biết rõ phi phàm lời nói ý tứ. Lăng Thiên tước đoạt nhân tộc tư chất tu luyện, tước đoạt nhân tộc linh khí. Cái này hoàn toàn chính là để nhân tộc đi đến tuyệt lộ, cái này cũng tạo thành nhân tộc khí vận một loại cực hạn bộc phát. Nhân tộc biết được nếu như lúc này không xuất hiện một cách tuyệt thế thiên tài, nhân tộc liền sẽ đi hướng diệt vong. kết quả xuất hiện doanh chính còn có cách này hậu thế vô số thiên tài. đây là nhân tộc khí vận bộc phát, làm ra một loại thủ hộ thủ đoạn. đáng tiếc cách này cực hạn bộc phát khí vận, vẻn vẹn lăng thiên muốn tăng lên tam hoàng năng lượng. bây giờ nhân tộc tại mất đi khí vận đằng sau cũng chỉ có quay trở lại bình thường. Giờ khắc này, phi phàm trực tiếp hóa thành một đầu thần long. Dung đã thấy thần long phóng tới Lăng Thiên, trong nháy mắt chui vào Lăng Thiên thể nội. Lăng Thiên thể nội truyền đến oanh minh, khí tức không ngừng kéo lên. Kiếm Tôn lắc đầu, nói: "Nhân tộc, nhân tộc. Nhân tộc phải tự cường, mà không phải dựa vào ta các loại thủ hộ." Lời này rơi xuống, truyền vang nhân tộc lập tức kiếm tôn hóa thành một thanh kiếm phóng tới Lăng Thiên. Oanh. Lăng Thiên thể nổi lần nữa truyền vang hồng hoang, khí tức kinh khủng lần nữa kéo lên. Hạn Bạt thì là cười khẽ. "Giết chóc thiên hạ, ta giết chóc cũng nhiễm hồng hoang." Hạn Bạt bộ tộc cũng đã lưu truyền xuống dưới, tiến vào liền dung nhập bản tôn. Giữa lời nói, Hạn Bạt hóa thành một đạo kinh khủng hỏa diễm, vọt thẳng hướng Lăng Thiên. Oanh. Lăng Thiên thể nổi lần nữa truyền đến oanh minh, khí tức kinh khủng kéo lên đạo cực hàn. Đột nhiên thương thiên lắc lư, đại địa chấn động, mưa to gió lớn tựa như tận thế. Thương thiên ầm ầm chuyển động, hiện ra một viên to lớn con mắt. Con mắt chính là thiên đạo chi nhãn, nó ánh mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Đại địa nhăn nhẻo, ầm ầm vỡ ra, hiện ra một viên màu nâu con mắt, chính là địa đạo người. Thiên đạo cùng địa đạo hiện ra liếc nhau đều kinh khủng nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên gào thét, hỗn nguyên thập nhất trọng phá. Liên tại thời khắc này khí tức kinh khủng bộc phát, lăng thiên truyền đến không ngừng kéo lên khí tức sốt cuộc bảo tạc. Bảo tạc khí lãng trực tiếp quét sạch toàn bộ thương thiên kinh khủng tận thế vòi rồng không ngừng tàn phá bừa bãi. Thiên đạo cùng địa đạo đều cảm giác áp lực lớn lao. Lăng thiên vậy mà tiến vào hỗn nguyên thập nhất trọng. hỗn nguyên thập nhất trọng, đây không phải phổ thông yên tính. Nhất là lăng thiên giờ phút này nguyên thần diễn hóa khủng bố đại đạo càng làm cho thiên đạo có loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên thương thiên ở giữa một vòng kinh khủng vết giản hiện ra. Đối với cái này vết giản, lăng thiên chưa từng để ý, vẹn vẹn nhìn về phía xa xa tam thanh, nói. Các ngươi đến đây đi. Tam thanh nổi tâm tại phản kháng, bọn hắn không giống tam hoàng. Ý chí của bọn hắn hay là tam thanh, nhưng là bản nguyên đã hóa thành lăng thiên ba thân. Giờ khắc này, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng là bản nguyên không tự chủ được hướng về lăng thiên bay đi. Lăng thiên thì là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Có chút ý tứ, muốn phản kháng, ngươi có bản lãnh này sao? Tay áo hất lên kinh khủng cuồng phong hiện ra. Cuồng phong xuất hiện trong nháy mắt, lão tử dẫn đầu khống chế không nổi. Không, lão tử gào thét, nhưng là vẫn như cũ không thể phản kháng. Thể nội năng lượng kinh khủng trong nháy mắt dẫn bảo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng tới lăng thiên. Lăng thiên tiếp dẫn tia sáng này mơ hồ cảm giác thể nội lần nữa tăng cường. Lập tức nguyên thủy cũng là khống chế không nổi, bay về phía lăng thiên. Không. Ngươi cái này ác ma. Chúng ta đến tột cùng có gì xấu gì thọ, vì sao tính toán như thế chúng ta?" Nguyên Thủy cuối cùng chịu đựng không nổi, bị Lăng Thiên thôn phệ. Lăng Thiên thì là nói: "Trung quy là lực lượng quá yếu, truy cầu cường giả con đường, chúng ta chưa từng ngừng." Lăng Thiên cười khẽ, sau đó nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên sắc mặt tràn ngập phẫn nộ, Hắn có thể cảm giác được chính mình hai cái huyên đề đã bị lăng thiên thôn phệ Hiện tại hắn muốn tự bảo, không muốn tiện nghi lăng thiên đáng tiếc hắn vèn vèn ý chí phản kháng, bản nguyên cùng thể nội pháp lực đều không bị khống chế. Cuối cùng thông thiên thở dài. Cùng là bàn cổ hậu dụ, vì cái gì? Không có vì cái gì cường giả chính là lẽ phải. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống thông thiên đã bị thôn phệ không còn một mảnh tam thanh đặt vào thể nội, năng lượng kinh khủng lần nữa hiện ra. Oanh, khí tức lần nữa kéo lên thiên đạo cùng địa đạo đối mặt, cũng biết nhất định phải ngăn cản, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành kế tiếp bị thôn phệ đối tượng. Lần nữa tăng lên, Lăng Thiên chính là Hỗn Nguyên Thập Nhị trọng. Hỗn Nguyên Thập Nhị trọng là cái gì, đây chính là Hỗn Nguyên chi cảnh đỉnh điểm. Thiên đạo chi nhãn cùng địa đạo chi nhãn Hai cách đều là thiên đạo chi cảnh, nhưng là bọn hắn vẻn vẹn trên danh nghĩa thiên đạo chi cảnh có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào đây là hai chuyện. Bất quá này thiên đạo cùng địa đạo biết được hỗn nguyên chi cảnh cường đại. Giờ khắc này, thiên đạo gào thét, giết. Địa đạo cũng là gào thét, giết. Đã thấy thương thiên phía trên, một đạo lưu quang vẫn lạc, hướng về phía Lăng Thiên đánh tới. Đây là thiên đạo chi nhãn diễn hóa tông kích cái kia như là lần trước thiên địa đại chiến một dạng. Giờ khắc này thiên địa hợp tác đối phó vẹn vẹn lăng thiên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 535. Thôn thiên phệ địa. Hồng Hoang Đại Địa thiên địa đối lập. Như hôm nay địa tướng giao cộng đồng cùng nhau giết Lăng Thiên. Lăng Thiên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn trăm chú thương thiên rơi xuống cột sáng. Thiên đạo chi nhãn bắn ra cột sáng xuyên thấu thời gian cùng không gian, rơi xuống Lăng Thiên đỉnh đầu. Địa bảo chi nhãn bắn ra màu nâu cột sáng, dung nhập toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa năng lượng, diễn hóa khủng bố công kích. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, khí tức trong người lại tại trong nháy mắt bạo tăng. Oanh, lăng thiên nói, hốn nguyên thập nhị trọng sao? đây chính là hốn nguyên đỉnh phong cảm giác, trời và đất ở trước mắt, làm sao lộ ra như thế nhỏ bé đâu? tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú cái này hai đạo quang trụ. oanh, thiên địa công kích tương giao trong nháy mắt khí tức kinh khủng bạo tạc. Đã thấy hai đạo quang trụ ẩm ẩm đối kháng trung tâm Lăng Thiên thì là thần thái tự nhiên. Trời và đất khoảng cách lần nữa kéo ra, lúc trước giữa thiên địa viết sách lần nữa mở rộng. Đáng tiếc lần này không phải trời và đất tranh phong, hoàn toàn chính là cả hai đối phó Lăng Thiên. Lăng Thiên hiện tại liền khoanh chân ngồi tại hư không thể nổi thì là thôn phế năng lượng kinh khủng. Lăng Thiên nói. Bản tỏa vĩnh sinh đại đạo tiếp dẫn 3.000 đại đạo mà thành ẩm chứa vĩnh sinh, vĩnh hằng, bất diệt, vô địch. Chân chính vĩnh sinh đại đạo cần thôn phể 3.000 đại đạo làm chất sinh dưỡng mới có thể đại đạo đỉnh phong nhất đại đạo, cường đại nhất đại đạo. Phi phạm chứng đạo hỗn nguyên đem tạo hóa đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lính ngộ được hỗn nguyên, vì vậy thôn phệ kiếm tôn chứng đạo hỗn nguyên đem kiếm đạo cùng dược đạo lính ngộ đạo hỗn nguyên chi cảnh vì vậy thôn phệ hạn bạc chứng đạo hỗn nguyên đem nghiệp hỏa đại đạo cùng sát lục đại đạo lính ngộ đạo hỗn nguyên chi cảnh vì vậy thôn phệ lão tử chứng đạo hỗn nguyên đem âm dương đại đạo lính ngộ đạo hỗn nguyên chi cảnh vì vậy thôn phệ sáu người Hết thải 12 chủng đại đạo, tất cả đều dung nhập Lăng Thiên Vĩnh Sinh đại đạo bên trong. Tu luyện đại đạo cũng là có đẳng cấp, sáu người này đem chính mình lính ngộ đại đạo đều lính ngộ được hốn Nguyên chi cảnh, hiện tại thì là bị Vĩnh Sinh đại đạo thôn phệ, Vĩnh Sinh đại đạo càng là cường hoành. Cường hoành bên trong, Lăng Thiên nhìn chăm chú Thiên Đạo cùng mà nói, thì lại nhàn nhạt nói ra: "Thôn phệ 12 chủng đại đạo" Hiện tại cũng thôn phệ các ngươi. Hai đảo kinh khủng quang trụ, có thể đem hồng hoang thiên địa kéo dài khoảng cách. Hiện tại cách này bị lăng thiên thôn phệ, Lăng thiên. Vì giữa thiên địa ẩm ẩm thôn phệ trời và đất năng lượng. Cách này một màn kinh khủng, đã để toàn bộ hồng hoang rung động. Bọn hắn đã trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này biết được chính mình hoàn toàn nhỏ bé, cũng hiểu biết lăng thiên cường hoành. Bọn hắn có ít người hy vọng Lăng Thiên bị thiên địa chém giết, không phải vậy một cường giả như thế đặt ở bọn hắn trên đầu, bọn hắn sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Đáng tiếc bọn hắn cuối cùng không có ra mặt người kinh khủng Thiên Đạo cùng mà nói, hiện tại công kích điên cuồng, nhưng là nội tâm thì là gào thét. Thiên Đạo chi nhãn tại thương thiên lay động, tựa như là con mắt không ngừng lay động, muốn rời khỏi nơi này. Thiên Đạo chi nhãn sợ hãi Hắn phát hiện Lăng Thiên ngay tại thôn phệ năng lượng của mình, chính mình bản nguyên bị Lăng Thiên không ngừng thôn phệ, lúc đầu khống chế liền không nhiều bản nguyên, hiện tại càng là trở thành Lăng Thiên chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên vậy mà chiếm lấy Thiên Đạo Bảy thành bản nguyên. Thiên Đạo chi nhãn phát hiện tại Lăng Thiên tiến vào Hỗn Nguyên thập nhị trọng thời điểm, vận mệnh của bọn hắn liền quyết định con đường duy nhất chính là bị Lăng Thiên thôn phệ thôn phế năng lượng hiện ra, thương thiên đắc sụp đổ. Rống, đây là thương thiên gào thét, cũng là thây lương gào thét. vô số người nhìn thấy toàn bộ thương thiên đang lắc lư, ngã trái ngã phải, tựa như tùy thời vỡ nát một dạng. không chỉ có thương thiên, đại địa cũng đang lắc lư, sơn nhạt sụp đổ, đại địa hiện ra vực sâu. Vô số sinh linh đều trong lúc đung đưa tử vong, thậm chí chống trời năm cái cây cột hiện tại cũng không ngừng lay động, suýt chút nữa thì gãy mất. Trong hồng hoang nổi lên kinh khủng gió lúc càng là rào rạt nan dĩ chi tâm sát cơ. Lôi đình không ngừng nổ vang, linh khí càng là không ngừng lay động. Cảnh tượng này không biết để bao nhiêu người tử vong, nhưng là cũng làm cho vô số người lo lắng. Bọn hắn thật sợ toàn bộ hồng hoang hủy diệt, dù sao bọn hắn còn không có năng lực này tại hỗn đồn sinh tồn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía giải đất trung tâm, cũng chính là Lăng Thiên nơi này. Giờ phút này, Lăng Thiên có thể cảm giác được Thiên Đạo chi nhãn cầu xin tha thứ, nó nói ra: "Không cần, ta đã bị ngươi thôn phệ chính thành bản nguyên, chẳng lẽ ngươi thật muốn triệt để thôn phệ ta sao?" "Không tệ." Thiên đạo chi nhãn vốn chính là ta bồi dưỡng thiên địa bảo tài, giúp ta tiến vào thiên đạo chi cảnh chất sinh dưỡng. Lăng thiên thản nhiên nói, mang theo kiên định ngữ. Thiên đạo chi nhãn đã tuyệt vọng, sau đó gào thét. Ngươi! Ngươi chẳng lẽ muốn đồng quy vô tận? Nếu như ta tự bảo, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Chúng ta dừng tay như thế nào cùng lắm thì ta sau này sẽ không xuất hiện tại hồng hoang. Lăng Thiên cười lạnh nói: Đồng uy vu tận, ngươi có năng lực như thế sao? Ngươi bây giờ đã bị ta thôn phệ căn bản là không cách nào khống chế chính mình bản nguyên. Lại nói ngươi còn sót lại nửa thành bản nguyên có cái gì cơ hội tự bảo? Tốt, địa đạo đã hoàn toàn luyện hóa, ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Nói lên địa đạo chi nhãn cũng chỉ có thể tính toán hắn không may. Địa đạo chi nhãn vốn là bị lăng thiên khống chế tám thành bản nguyên tại tăng thêm địa đạo chi nhãn vốn chính là lăng thiên sáng tạo vì vậy địa đạo chi nhãn rất nhanh liền bị lăng thiên luyện hóa giờ khắc này phía trên đại địa cột sáng ầm ầm tiêu tán lắc lư đại địa khôi phục lại bình tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía trung tâm lăng thiên sau đó đang nhìn hướng lắc lư thương thiên thương thiên truyền đến gào thét rống Lăng Thiên, ngươi chết không yên lành. Kinh khủng gào thét, Lăng Thiên thì là Đức Tại Thương Thiên, giống to. Thiên Địa Pháp Tướng. Thôn Phệ Thiên Đạo cùng mà nói, diễn hóa pháp tướng mới thật sự là thiên địa. Giờ khắc này, Lăng Thiên không ngừng tăng lớn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lăng Thiên liền đã chứng đạo ức vạn trượng. Hôm nay cùng đã từ lâu tại trong đụng chạm, diễn hóa ức vạn trượng khoảng cách Lăng thiên nhìn chăm chú tràn ngập oán hận, nhưng là không có thần sắc thiên đạo chi nhãn nhô ra to lớn cánh tay phải. Kết chi, kết chi, trực tiếp đem cái này thiên đạo chi nhãn cho giam lại, tựa như thương thiên hiện ra một cái cử đại chỗ chống. Bất quá giữ lại trong nháy mắt phát hiện cái này liên lụy cái này thương thiên, sau đó hiện ra một cái cử đại mạch lạc, nhưng là những mạch lạc này đều là đại đạo tạo thành. Lăng thiên há to miệng rộng, đem cái này thiên Đạo chi nhãn cho nuốt vào. Kép chi. Kép chi. tại trong miệng quấy tưởng như nhai nát đại đạo một dạng. Lăng thiên khí tức càng là bảo tăng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 536 thiên đạo chi cảnh. Cuối cùng là nhân vật gì thiên đạo cứ như vậy ăn. Quá kinh khủng, đây chính là Lăng Thiên sao? Hồng Hoang đệ nhất nhân, đây cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin, đáng tiếc trước mắt chính là sự thật. Lăng Thiên mở cái miệng rộng, đem thiên đạo ăn, càng đem thiên đạo cho tán nát. Kỳ thật thiên đạo chính là vô số đại đạo tạo thành. Những này tạo thành đại đạo quấn quít lấy nhau, bây giờ bị lăng thiên cắn nát tách rời, sau đó đem ngưng tụ đại đạo vỡ nát, cuối cùng dung nhập thể nội. Khí tức kinh khủng hội tụ, lăng thiên vĩnh sinh đại đạo vậy mà ẩn ẩn kéo lên. Vĩnh sinh đại đạo vốn là cần thôn phải ba ngàn đại đạo tăng lên, hiện tại có thiên đạo trợ giúp, lăng thiên vĩnh sinh đại đạo trong nháy mắt tiến vào thiên đạo chi cảnh. Lăng thiên lập tức chân to giấm mạnh địa đạo chi nhãn chi cảnh sông ra đại địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đại địa hiện ra vô số long mạch. Những này long mạch kết nối địa đạo chi nhãn tựa như thiên đạo mạch là một dạng. Địa đạo chi nhãn vững vàng rơi xuống lăng thiên trong lòng bàn tay, lập tức tiến vào lăng thiên trong miệng. Cái kia kết nối hồng hoang long mạch trong đó tràn ngập minh mông linh khí linh khí này dung nhập lăng thiên thể nổi địa đạo chi nhãn cũng không ngừng sụp đổ. kết chi, kết chi, lăng thiên cắn nát long mạch, đem địa đạo chi nhãn ẩn chứa khủng bố năng lượng tất cả đều dung nhập nhục thân bên trong. giờ khắc này, lăng thiên hai mắt diễn hóa nhật nguyệt, sợi tóc diễn hóa tinh thần, ngửa mặt lên trời gào thét. thiên đạo chi cảnh, thiên đạo chi nhãn ẩn chứa vô số đại đạo. Lăng thiên thôn phệ tăng lên chính mình nguyên thần để cho mình nguyên thần tiến vào thiên đạo chi cảnh. Trong đó vô số đại đạo bị vĩnh sinh đại đạo thôn phệ, diễn hóa hình thành vô địch vĩnh hằng. So sánh những này địa đạo chi nhãn không có ẩm chứa nhiều như vậy đại đạo vẹn vẹn ẩm chứa toàn bộ hồng hoang đại địa năng lượng. Đã nhiều năm như vậy, đã từng long mạch không ngừng trưởng thành. Dù sao có tinh thần đại trận không ngừng diễn hóa linh khí, hồng hoang tu sĩ thôn phể linh khí tu luyện trong đại địa long mạch cũng đang phun ra nuốt vào long mạch, dung nhập trong cơ thể của mình. Một chút thật nhỏ long mạch hóa thành cường đại long mạch. Một chút cường đại long mạch thậm chí hóa thành tổ long mạch. Trước kia trong hồng hoang, tổ long mạch vèn vẹn có 10 đầu. Hiện tại thì là có 36 đầu. Địa đạo chi nhãn chính là những này long mạch hội tụ chi địa, địa đạo chi nhãn cũng đem trọn cái hồng hoang long mạch dung hòa, diễn hóa năng lượng kinh khủng. Vì vậy, Lăng Thiên đem địa đạo thôn phệ, chẳng khác nào thôn phệ hồng hoang tất cả long mạch. Năng lượng kinh khủng hội tụ, Lăng Thiên nhục thân cũng đang thoát biến. Thiên đạo cường hóa nguyên thần, địa đạo cường hóa nhục thân. Giờ khắc này, Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, phá Oanh! Giờ phút này, Lăng Thiên chân đạp toàn bộ hồng hoang, đỉnh đầu dung nhập toàn bộ thương thiên. Lăng Thiên giờ khắc này, vậy mà từ đó lính ngộ một loài không tại ba ngàn đại đảo bên ngoài đại đảo. Thiên địa đại đảo, lấy thiên địa diễn hóa đại đảo. Có thiên đảo chi nhãn cùng địa đảo chi nhãn, Lăng Thiên vậy mà đem cái này đại đảo lính ngộ được thiên đảo chi cảnh. Bất quá bây giờ hay là vĩnh sinh đại đạo làm chủ, sau đó tại chính mình nguyên thần bên trong diễn hóa vận mệnh trường hà. Một khi tiến vào thiên đạo chi cảnh, chính là đem đại đạo của chính mình diễn hóa hình thành vận mệnh trường hà. Không giống trước kia lấy đại đạo của chính mình kết nối vận mệnh trường hà, kết nối vận mệnh trường hà, vẫn như cũ là vận mệnh không thuộc về mình, mà là thuộc về vận mệnh trường hà, còn không có siêu thoát vận mệnh trường hà bây giờ lăng thiên cách này thuyền cô độc vẫn như cũ thoát ly vận mệnh trường hà chính mình diễn hóa hình thành vận mệnh trường hà vận mệnh trường hà bên trong ẩn chứa lăng thiên lính ngộ ba ngàn đại đạo trong hỗn đồn ba ngàn đại đạo vô cùng kinh khủng đại đạo tất cả đều dung nhập trong đó trừ bỏ những này còn có vừa mới lăng thiên vĩnh sinh đại đạo vĩnh sinh đại đạo tại vận mệnh trường hà trung tâm ẩn ẩn giao tiếp tất cả đại đạo Trong đó cũng có được ngoại lệ, đó chính là lăng thiên lính ngộ thiên địa đại đạo, loại này đại đạo tắc là ẩn chứa tại vận mệnh trường hà đỉnh, sau đó hóa thành một cái tiểu thiên địa. Cũng chính là tại vận mệnh diễn hóa thời điểm, lăng thiên mới hiểu thiên đạo chi cảnh là cái gì. Khí tức kinh khủng, ngưng trọng thực lực. Giờ khắc này, lăng thiên cảm giác mình chính là trời, cảm giác mình chính là địa, cảm giác mình chính là cái này hồng hoang. Lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện chính mình cùng hóa thành độ lớn ban đầu, nhìn xem tại cách này mất đi thiên đạo chi nhãn, mất đi địa đạo chi nhãn hồng hoang, luôn luôn cảm giác có một vòng đặc thù tùy ý liền có thể hủy diệt cảm giác. Không sai, tựa như chính mình chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, liền có thể đem chọn cái hồng hoang cho hủy diệt. Đây chính là thiên đạo chi cảnh sao chắc không được hỗn đổn ma thần cường đại như vậy bởi vì ba ngàn ma thần bên trong cơ bản mỗi một cách đều là thiên đạo chi cảnh. Kết chi? Kết chi? Nhẹ nhàng nâng tay trong hồng hoang không gian liền tựa như giống như tấm gương vỡ vụn. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này lớn như vậy hồng hoang, nói. Như vậy yếu ớt. Hai mắt liếc nhìn, phát hiện toàn bộ hồng hoang ầm ầm sụp đổ. Thương thiên hiện ra vô số vực sâu, vô số tựa như đường sông vít sách hiện ra kinh khủng hỗn độn chi khí. Những này vết sạn vốn chính là thiên đạo tạo dựng đại đạo internet đáng tiếc đều bị Lăng Thiên cho rút đi. Hiện tại khác biệt, những này bị rút đi internet ầm ầm chút xuống cái này hỗn độn chi khí. Đại địa cũng là như thế, mất đi long mạch, vô số sinh linh tàn lùi, vô số sinh linh tử vong toàn bộ hồng hoang đều rất sống tiến vào tận thế, lăng thiên bỗng nhiên cảm giác thể nội một trận nhói nhói, lại nhìn thấy sinh tử kiếm ầm ầm đua tiếng, hiện ra bàn cổ lời nói, nhanh lên củng cố hồng hoang, không phải vậy hồng hoang liền muốn hủy diệt. Thiên đạo cùng địa đạo vốn chính là duy trì hồng hoang tồn tại, ngươi bây giờ rút đi thiên đạo cùng địa đạo, hiện tại hồng hoang chính là một cái cái thùng sống còn mang theo vô số vết sản. Làm không cẩn thận mấy ngày sau toàn bộ hồng hoang liền sẽ biến mất ở trong hỗn đồn. Lăng thiên im lặng gật đầu, nhìn chăm chú bàn cổ. Ta đã biết, bất quá ta đã tiến vào thiên đạo chi cảnh, lại phát hiện ngươi nguyên thần bên trong hay là có loại hiểu thấu đáo không được huyền ảo. Bàn cổ cười khẽ, nói. Cách này ngươi sau này liền sẽ biết, coi ngươi đi vào siêu thoát giả thế giới đằng sau, liền sẽ phát hiện nơi này hết thảy. Còn có không nói nhiều, ta sau này sẽ từ từ giải thích cho ngươi, ngươi bây giờ cần duy trì hồng hoang. Lăng thiên nhẹ gật đầu, đối với siêu thoát giả thế giới cảm thấy rất hứng thú. Lập tức lăng thiên nhìn chăm chú toàn bộ hồng hoang, lòng bàn tay hiện ra kinh khủng hỏa diễm, đốt. Đã thấy lăng thiên lòng bàn tay màu hỗn đồn hỏa diễm trực tiếp điểm đốt toàn bộ thương thiên. Vô số vực sâu kinh khủng nương theo hỏa diễm hiện ra ẩn ẩn hóa tan, sau đó chữa trị vết giản. Lăng thiên đối với tinh không một chiêu, giống to. Chu thiên tinh thần chấn. Đã thấy viễn cổ 365 ngôi sao hiện ra bay đến cách này thương thiên bên trong, khảm nạm tại răng khắp nơi thương thiên phía trên. Cực nóng hỏa diễm vẫn tại đốt cháy, bất quá vô số tinh thần chi quang đã đem thương thiên tràn ngập, chữa trị thương thiên. Bất quá lăng thiên lắc lắc đầu đã thấy ba ngàn sởi tóc bạo tăng, sau đó đứt gãy diễn hóa ướp vạn tinh thần, rơi xuống thương thiên phía trên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 537. Lập thất giới. Thương thiên phá toái. Răng khắp nơi vực sâu tựa như lít nha lít nhít mạng nhện một dạng Vực sâu này chút xuống kinh khủng hỗn đồn chi khí Cái này hỗn đồn chi khí cuồng bảo vô cùng ăn mòn trong hồng hoang vật chất Đại địa linh khí khô kiệt Răng khắp nơi nước mắt thủng trăm ngàn lỗ sông núi Giờ phút này, lăng thiên diễn hóa cực nóng hỏa diễm Hóa tan thương thiên tu bổ vực sâu kinh khủng Chu thiên tinh thần đại trận Đại trận hiện ra, viến cổ tinh thần trực tiếp rơi xuống vực sâu giao hội chỗ. To lớn chỗ trống bị lấp đầy, lập tức giữa các vị sao diễn hóa kinh khủng tinh hà. Tinh hà xuất hiện, xuyên qua toàn bộ thương thiên tu bộ thương thiên vực sâu. Lăng thiên đối với sợi tóc nhẹ nhàng vung lên, lập tức diễn hóa ước vạn tinh thần lạc đến thương thiên phía trên, đem còn sót lại vết gián chữa trị. Lăng thiên nói. Thương Thiên Chứa chỉ hoàn tất, còn lại Đại Địa. Đại Địa bị Lăng Thiên rút ra linh mạch, để Đại Địa năng lượng khô kiệt, vô số linh căn đều ẩm ẩm sụp đổ. Còn có Đại Địa thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là long mạch lao ra thời điểm Đại Địa bị nát bấy không còn một mảnh. Lăng Thiên tay áo hất lên từ trong tinh không tiếp dẫn khủng bố linh khí tam thập tam thiên chi ngoại đại trận đã rơi xuống trên trời sao thôn phệ vô tận hỗn đồn chi khí sau đó kết nối ức vạn tinh thần tinh thần chuyển hóa tốc độ cực nhanh cách này diễn hóa linh khí tốc độ cũng là cực nhanh thời điểm không lâu kinh khủng linh khí rơi xuống dung nhập trong lòng đất lăng thiên đầu ngón tay chậm rãi hiện ra một giọt màu đỏ tươi tinh huyết nói dung Đã thấy cái này tinh huyết bay về phía hồng hoang đại địa trong nháy mắt dung nhập trong đại địa này. Đại địa lúc đầu thủng trăm ngàn lỗ, lại bị cái này tinh huyết dung nhập, chữa trị cái này hồng hoang đại địa. Vô số sông núi linh khí tràn ngập, sau đó chữa trị sạch sẽ càng là hình thành kỳ lạ dãy núi cảnh sắc. Trừ bỏ những này, những cái kia linh căn lần nữa khôi phục. Giờ khắc này, lăng thiên ánh mắt rơi xuống nhân gian. Bản Tỏa tiến vào Thiên Đạo chi cảnh, trong đó Tam Hoàng trợ giúp quá lớn, nguyện vọng của bọn hắn ta tự nhiên sẽ cho thỏa mãn. Bản Tỏa đem nhân tộc tư chất tu luyện rút ra, để nhân tộc khí vận tại trong tuyệt vọng bộc phát. Bây giờ khí vận đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, nhân tộc tư chất lại khó khôi phục. Trừ phi Bản Tỏa một lần nữa tạo nên nhân tộc đáng tiếc một lần nữa tạo nên nhân tộc muốn đi bên trên một đầu đại kiếp chi lộ cũng được. hôm nay bản tòa ban cho nhân tộc vô thượng trí tuệ cùng không có gì sánh kịp sức sáng tạo. giữa lời nói, lăng thiên phun ra một ngụm thanh khí, hóa thành cam lộ dung nhập nhân gian cẩu châu. cẩu châu bên trong nhân tộc tại thu hoạch được cam lộ trong nháy mắt chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. lăng thiên tay áo hất lên, rơi xuống hư không, oanh, hư không trực tiếp bị đánh nát. Lăng thiên đối người ở giữa cổ châu một chiêu. Đã thấy nhân gian cổ châu chậm rãi thoát ly hồng hoang đại địa càng là tại kinh khủng trong ngọn lửa hóa thành một cái hình tròn. Hình tròn bên trong thì là có cổ đỉnh cổ đỉnh diễn hóa hình thành đại trận cùng tố cách này cách này mới xuất hiện hình tròn linh bảo. Lăng thiên đem hắn đầu nhập trong hư không nói. Từ đó nhân gian rời xa hồng hoang tự thành một giới tên là. Nhân gian giới. Lời nói rơi xuống cái này hư không không gian phong bế, biến mất tại trong hồng hoang. Cũng vẹn vẹn nhân gian có người phi thăng, liền có thể đi vào trong hồng hoang. Bất quá nhân tục tư chất tu luyện đã tiêu trừ, nhưng là lăng thiên đã ở giao phó bọn hắn sức sáng tạo cùng vô thượng trí tuệ càng đem nó tự xưng một giới, dung nhập đầy trời tinh không bên trong có thể tiếp dẫn kinh khủng linh khí. Có lẽ nhân tộc có cái gì thiên tài xuất hiện, so sánh những này Lăng Thiên nhìn về phía đã chữa trị hồng hoang đại địa. Đại địa mặc dù chữa trị, nhưng là vừa rồi hủy diệt cũng làm cho vô số người tử vong. Lăng Thiên lòng bàn tay hỏa diễm càng phát khủng bố đối với một chỗ đại địa huy sái, lập tức phiến đại lục này biến mất, sau đó biến mất ở trong hư không. Lăng Thiên tiếp tục nói ra. Từ đó, yêu tộc rời xa Hồng Hoang, tự thành một giới tên là Yêu giới. Giữa lời nói, trong Hồng Hoang yêu tộc đều bị hấp dẫn tới, phần lớn yêu tộc trực tiếp được thu vào Yêu giới bên trong, càng đem trong Hồng Hoang yêu khí nuốt vào Yêu giới bên trong. Phải biết, cố nhiên trong Hồng Hoang ẩn chứa tiên thiên linh khí, nhưng là linh khí bị yêu tộc hấp thu cơ hội hóa thành yêu khí, yêu khí phóng xuất ra, giống nhau tiên thiên linh khí. Sau đó sẽ không tiêu tán Cứ thế mãi Dễ dàng ô nhiễm tiên thiên linh khí Giờ khắc này Toàn bộ hồng hoang yêu khí Đều bị nuốt vào yêu giới bên trong Yêu giới xuất hiện Nhân giới cũng đã biến mất Lăng thiên thị lại nhìn về phương Tây chi địa, Nơi nào có lấy một chỗ ma địa Ma địa tràn ngập cách này Khủng bố ma khí Đây là la hầu lưu lại vốn lính Cũng là la hầu lưu lại áp chủ bài Đáng tiếc La Hầu hiện tại đã biến mất, chủ vương thôn phể La Hầu đã trở thành ma tộc chi tổ. Lăng thiên nhô ra tay phải trực tiếp đem khối này ma địa cho câu thúc tới, hỗn độn chi hỏa đốt cháy, đem cái này ma địa luyện chế hình thành một phương thế giới, một cái tràn ngập ma khí thế giới. Lăng thiên đem hắn đánh vào trong hư không, diễn hóa hình thành một cái thế giới. Lăng thiên nói. Từ đó ma tộc rời xa hồng hoang tự thành một giới, tên là ma giới. Ma giới thành trong hồng hoang ma khí tất cả đều phóng tới ma giới, lập tức vô số tu ma người xông vào ma giới bên trong. Tinh tế đếm xem cách này tu ma người thật đúng là không ít. Làm xong những này, lăng thiên vẫn như cũ câu thúc đến một khối đại địa. Hồng hoang tử vong vô số, địa phủ không gian quá nhỏ. Bây giờ dung nhập một mảnh đại lục, nương theo huyết hải tự thành một giới, tên là Thường giới Thường giới thành địa phủ cùng huyết hải biến mất tại trong hồng hoang thật giống như bị đại trận che lớp một dạng Bất quá trong hồng hoang ước vạn vườn hồn bị vườn giới thôn phệ Phải biết lần này trong hồng hoang tử vong quá nhiều Nhưng là bởi vì thiên đạo cùng địa đạo biến mất, cơ bản đều hóa thành lệ vườn Địa phủ đều bảo mãn Hiện tại gia tăng hình thành rượu giới cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Thiên nhìn xem hồng hoang đại địa, lúc đầu chứa chỉ đại địa, hiện tại hình thành năm mảnh đại lục. Lăng Thiên chỉ hướng phương Tây, nói. Đây là Tây ngưu Hạ Châu. Chỉ hướng phương Bắc, nói. Đây là Bắc Câu Lô Châu. Chỉ hướng phương Đông, nói. Đây là Đông Thắng Thần Châu. Chỉ hướng phương Nam, nói. Đây là Nam Thiên Bộ Châu Chỉ hướng trung tâm, nói Đây là Trung Châu Lăng Thiên nói xong thiên địa tương ứng, rơi xuống bia đá khảm nạm tại năm mảnh trên đại lục Lăng Thiên tiếp tục nói ra năm Châu hội tụ, tứ hải tương giao Ngày sau nơi đây là địa tiên giới, phàm là nhân giới, yêu giới, ma giới, tuổi giới Tu luyện tiến vào nhân tiên chi cảnh, vượt qua lôi kiếp liền có thể tiến vào địa tiên giới, sau đó lại nơi đây tu luyện. Trừ cái đó ra, vẹn vẹn đại thần thông giả tiếp dẫn tứ giới người. Nói xong, lăng thiên chỉ hướng thương thiên, nói. Thương thiên là thiên giới, thiên giới chính là vô tộc chỗ cư trụ, bản tỏa nơi bế quan. Thiên giới phía dưới lập xuống địa hỏa phong thủy mãnh liệt. Diễn hóa hết thầy 108 tầng địa hỏa phong thủy Địa hỏa phong thủy phía dưới Lập xuống một giới Tên là Thần giới Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 538 Thần giới Tên là Thần giới Đã thấy thương thiên phía trên ẩm ẩm hiện ra một thế giới tư ảo Đây cũng là thần giới, vàng son lộng lẫy Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói Thần giới phía dưới 36 thiên cương tầng. Giữa lời nói trong hồng hoang thiên cương chi khí hội tụ hình thành 36 thiên cương tầng. Thiên giới phía dưới chính là thần giới, đây cũng là hành động bất đắc dĩ Thiên địa đánh nhau để thiên địa kéo ra ba ngàn trượng, lần này thiên địa rơi xuống lăng thiên trùng kích càng làm cho thiên địa hiện ra trăm vạn trượng. Khoảng cách này cần một cách thần giới đền bù. Thần giới xuất hiện, lấy tinh thần chi quang diễn hóa hình thành cung điện càng là lấy tinh thần hóa thành đại địa. Lăng thiên nói, phàm là tại địa tiên giới tu luyện tới kim tiên chi cảnh liền có thể tiến vào thần giới tu luyện, trở thành thần giới chúng thần một trong. Nếu như không vào thần giới, cũng có thể tại thứ tiên giới tự mình tu luyện. Bất quá, tiến vào thần giới, tu luyện tới đại la kim tiên chi cảnh, liền có thể thông qua địa hỏa phong thủy chi tầng tiến vào thiên giới, nhận vu tộc chỉ đạo. Lời nói truyền vang toàn bộ hồng hoang, dẫn tới trong hồng hoang vô số người tán thưởng. Bây giờ yêu tộc rời đi, ma tộc rời đi, nhân tộc rời đi. Tại thứ người của tiên giới, cơ bản đều là thái ấp kim tiên phía trên, hiện tại bọn hắn liền có thể lựa chọn tiến vào thần giới. Những cái kia hồng hoang đại năng tỷ như chấn nguyên tử, bạch trạch. Những này đã từng hồng hoang đại địa cũng có thể lựa chọn tiến vào thiên giới. Liên tại bọn hắn làm ra lựa chọn thời điểm, lăng thiên tay áo hất lên, đem phá toái hồng hoang mảnh vỡ tất cả đều cuốn lại, xông vào tinh không minh mông bên trong. Những mảnh vỡ này hóa thành từng cái thế giới, có chút là tiểu thế giới, có chút là bên trong thế giới, có chút thì là hóa thành đại thế giới. Ba ngàn đại thế giới, ba ngàn trung thế giới, ba ngàn tiểu thế giới, ước vạn vi thế giới, liền tại thời khắc này sinh ra. Lăng Thiên cứ như vậy đứng tại hư không, sau đó rơi xuống nhân tộc bên trong. Cố nhiên hiện tại nhân tộc tất cả đều rời đi, bất quá còn có một số nhân tộc tồn tại ở bên trong. Bọn hắn đều là nhân tộc tinh, hơi càng là có một chút nhân vu. Lăng Thiên nhìn chăm chú soanh chính. Ngươi là vu nhân, ẩn chứa vu tộc huyết mạch, càng là mang theo đế hoàng chi khí. Từ đó ngươi chính là thần giới chi chủ, xưng hô ngọc hoàng đại đế. Lập tức linh khí nương theo lăng thiên lời nói hội tụ, hình thành hắc kim sắc long bào rơi xuống doanh chính thể nội. Doanh chính ánh mắt hãi nhiên, lúc đầu hắn còn kỳ quái, chính mình tại sao không có tiến vào nhân gian. Hiện tại xem ra, hắn làm vô nhân còn có lớn như vậy chỗ tốt. Kỳ thật lăng thiên cũng là không có lựa chọn tốt. Vũ tộc bên trong đều là một đám chiến đấu tên điên, dùng cơ bắp suy nghĩ vấn đề, để bọn hắn trở thành thần giới chi chủ, còn không bằng giết bọn hắn. Để nhân tộc đảm đương thần giới chi chủ, Lăng Thiên thì là không yên lòng. Cố nhiên Lăng Thiên đắc từng là nhân tộc, nhưng là cũng vì nhân tộc làm quá nhiều, nhưng là chính bọn hắn bất tranh khí, Lăng Thiên cũng chỉ đành từ bỏ bọn hắn. Vì vậy, hiện tại Vũ Nhân Doanh chính Mà lại doanh chính là một cái đế hoàng trí tội càng là không phải cùng đảo ngược. Lập tức lăng thiên tay áo hất lên. Đây là phong thần bảng, liền giao cho ngươi. Thần giới bên trong có vô số quan chức, liền giao cho ngươi đến. Bài. Bất quá nhân tộc tam tổ là thần giới ba vị thái thượng trưởng lão trấn áp thần giới toại nhân, hữu xào điện, truy điện. Doanh chính hai đầu gối quỳ xuống đất, nói. Cần tuân lão tổ chi mệnh. Lăng thiên nhẹ gật đầu, đầu ngón tay hiện ra một giọt tinh huyết, sau đó rơi xuống doanh chính mi tấm. Oanh! Doanh chính nhục thân tăng cường, huyết mạch tiến hóa, nguyên thần tăng lên. Trong nháy mắt, doanh chính liền từ đại la kim tiên tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh. Lăng thiên nói, quản lý tốt thần đình thời điểm có thể đến thiên đình vạn năm tiếp nhận thập nhị tổ vu dạy bảo. Doanh Chính nghe vậy, vô cùng kích động. Vu tộc bên trong nhận tổ Vu dạy bảo, vậy liền đúng là một kiện chuyện vinh hạnh. Doanh Chính vội vàng quỳ lạy. Đa Tạ lão tổ ban thưởng. Lăng Thiên cười khẽ, nhìn xem còn sót lại nhân tộc. Các ngươi đều đến thần giới nhậm chức, về phần địa tiên giới còn sót lại nhân tộc, liền để bọn hắn tự hành sinh tồn đi. Nói xong, Lăng thiên quay người hướng về thiên giới bay đi. Sự tình đã xong xuôi cũng không có tất yếu trong này tiếp tục dừng lại. Một trận nhân gian đại chiến, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy kỳ tích. Tam Hoàng Chi tranh thắng lợi cuối cùng nhất người thì là cơ phát, một cách bị Lăng thiên xung quân đến nhân giới trở thành nhân giới đế Hoàng Thành Lập Chu Triều. Nhưng là cơ phát hai cái đối mặt, doanh chính trở thành thần giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Chủ vương thì là tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh trở thành ma giới chi chủ. Cũng không biết là thắng thua, có lẽ cơ phát cái này thắng lợi chính là lấy không. Làm người ta rung động nhất hay là Lăng Thiên thôn phệ thiên đạo cùng địa đạo tiến vào thiên đạo chi cảnh. Ung dung vài năm, vài lần xuân thu. Trong nháy mắt đã vượt qua vô số năm. Bây giờ thứ tiên giới Vẫn như cũ lưu truyền lăng thiên thần thoại. Giờ phút này, rất nhiều người đều biết, cái này thần giới phía trên còn có cái này một cái thiên giới, nhưng là mấy trăm năm bên trong có thể đi vào thiên giới người ít càng thêm ít. Thiên giới như thế nào, rất nhiều người không biết. Tựa như thiên giới căn bản không tồn tại một dạng. Bây giờ, trong thiên giới, ầm ầm truyền đến chiến đấu thanh âm. Lăng thiên nhích trà, nói. Bàn cổ. Ngươi hẳn là nói cho ta biết đi Lăng thiên rất nghi hoặc, Cái này bàn cổ đến tổt cùng Dấu diêm, cái này cái gì Nhiều năm như vậy Lăng thiên vèn vèn củng cố chính mình Thiên Đạo chi cảnh thực lực Rất ít hỏi thăm bàn cổ Vì vậy thời gian cứ như vậy đi qua Hôm nay lăng thiên toàn thân nhẹ nhõm, Tại chúng nữ phục thị phía dưới Mới hướng về hỏi thăm bàn cổ Sinh tử kiếm lập lòe Cái này quang mang đen trắng Hiện ra bàn cổ hư ảnh Bàn cổ nói ngươi cuối cùng vẫn là hỏi thăm Lăng thiên nhẹ gật đầu Ta rất muốn biết Ta đến tột cùng như thế nào đi vào thế giới này Ta hôm nay thiên đạo chi cảnh về sau Vậy mà ẩm ẩm phát hiện thế giới này có chút hư giả Thậm chí ta cảm giác ở trong vận mệnh trường hà tìm không đến tung tích Tựa như ta không thuộc về nơi này Bàn cổ nhẹ gật đầu nói ra Không tệ, ngươi không thuộc về nơi này, ta cũng không thuộc về nơi này. Chúng ta đều không phải là người nơi này, nhưng là chúng ta lại trong lúc vô tình lại tới đây. Nếu như nói hỗn độn là cái cử đại thủy cầu, như vậy tại một cách đặc biệt không gian bên trong, liền có vô số thủy cầu. Thủy cầu bị câu buộc ở một vòng bên trong, sau đó diễn dịch khác biệt hỗn độn. Đại đảo Vĩnh Hằng lại hiện ra nhiều mặt tính một đầu đại đạo có thể diễn hóa xuất ba ngàn ma thần, cách này ba ngàn ma thần khống chế sống nhau đại đạo, lại khống chế khác biệt đại đạo áo nghĩa. vì vậy xuất hiện tại ba ngàn cách khác biệt hỗn độn. liền xem như bàn cổ cũng sống như vậy, cũng sẽ xuất hiện ba ngàn cây bàn cổ. ngươi có thể tưởng tượng ba ngàn cây bàn cổ chém giết, sau đó chém giết ra một cách cường đại nhất bàn cổ sao? Đương nhiên có lẽ không phải ba ngàn cái bởi vì tại vòng tròn bên trong có quá nhiều khả năng. Rất có thể không phải ba ngàn hốn đổn là ba trăm triệu cái hỗn đổn đâu. Ngươi có thể tưởng tượng ba trăm triệu cái bàn cổ chém giết ở một chỗ sao?